Chuyện được neo mắc trên một tình huống dị thường. Nhân vật nam trong chuyện không tên, không tuổi, dở người, chuyên đi nhặt chiếc dép lẻ trẻ con đánh rơi. Cả cuộc sống của nhân vật chỉ dùng vào một việc nhặt dép lẻ ấy và nặng lòng băn khoăn đi kiếm nốt chiếc còn lại. Và lúc nào cũng chỉ thấy cảnh dép không đôi. Tác giả dùng lối phiếm chỉ khi viết chuyện này. Các nhân vật chính phụ trong chuyện đều không tên, Nên người đọc cũng chẳng vô tình Mà tự rơi vào tình trạng phiếm chỉ Khi đọc chuyện Phải chăng Cái người suốt tháng năm Đi tìm dép đủ đôi ấy Đã nhắc ta về một khao khát có đôi song đôi Như dân gian từng miêu tả lộng lẫy Đôi ta là bạn thong dong Như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng Vậy mà nhân vật trong chuyện Lại chết trong lẻ loi cô quạnh, Chân chỉ đi một bên dép Chiếc dép đã há mõm Bạn đọc có thấy quá buồn không? Dép không đôi, chua xa. Trong lúc đi lại trên cầu thang bộ, hắn thấy chiếc dép nằm lẻ giữa lòng đường. Một chiếc dép nhỏ đến mức, nắm bàn tay là giấu được. Rõ ràng đây là dép của một đứa trẻ tầm 7 hoặc 8 tuổi trở xuống. Hôm nọ, hắn nhận được một chiếc dép khác, cũng của trẻ em. Một dép có quay dính, mặt dép có vẽ hình mèo Kitty. Cái dép thuộc chân bên trái. Dù rất cũ và xỉn màu nhưng vẫn đi được Cái dép dưới lòng đường mới hơn nhưng đã lem nhem và móp vì bị nhiều bánh xe cán qua Lúc đi thoải xuống giữa bậc thang, hắn nhận ra đấy là cái dép phải Xuống cầu thang và liều lĩnh đi ra lòng đường, hắn lại biết thêm đấy là dép của một bé trai Bằng chứng là dép xăng đan màu nâu rất thông dụng tiếng còi xe rú trước và sau Mấy người lái xe do phanh quá đột ngột suýt đâm vào nhau đã mắng hắn tới tấp Cũng vì hắn mà đường giao thông dừng đứng như đèn đỏ Tiếng mắng to và nặng hơn Có người dơ quả đấm định lao vào hắn Để được hả hê chút giận Hắn cúi đầu nhận lỗi rồi chạy biến đi Một chân đi dép Chân còn lại không thể đi giày hoặc ủng Không thể nhớ được đã bao nhiêu lần hắn lượm được dép ngoài đường Hầu như đều là dép trẻ con, hiếm hoi lắm mới có cái tổ ong, sỏ ngón của người lớn. Chưa lần nào hắn nhìn thấy giày rơi, trừ khi người ta chủ định vứt bằng cách gói và ni lông bỏ thùng rác. Trẻ em thường hay làm rơi dép hơn là giày, vì giày thì từng thiết chặt vào bàn chân, trừ loại giày to hơn chân sẽ bị tuột dây giày nơi lỏng. Một chiếc dép nhỏ tuột ra, nằm tủi thân bên vệ đường thêm một chiếc dép nữa chơi vơi dưới hè phố. bữa nọ hắn thấy một chiếc dép nhỏ nằm mắc trên cây, các nhánh cây đâm vào các rãnh dép, một tán lá lớn phủ trùm khiến dép không thể rơi. hắn đoán đã có đứa bé tháo dép ném lên để phá tổ chim hoặc để lấy quả bóng đá văng mắc vào cây. hắn không thấy dấu vết của tổ chim, còn trái bóng ra thì chắc đã rơi xuống. chiếc dép mắc kẹt trên cành như một thế thân. Nếu vào các công viên lùng sục từng bãi cỏ Sẽ thấy nhiều chiếc dép với kích cỡ không quá khác nhau Nhưng chẳng có một đôi hoàn chỉnh Hắn hỏi từng người trên phố về chủ nhân chiếc dép Mười người như một Chỉ những cái lắc đầu cùng tiếng không vọt ra như được lập trình sẵn Dép của trẻ con Người ta nói với hắn Biết thế nhưng của đứa trẻ nào Hắn hỏi Mày nhặt được dép ở đâu Người ta hỏi hắn Ngoài đường Hắn đáp Ra đường mà tìm Người ta cũng đáp Đang ở ngoài đường đó thôi Hắn nói Nhặt ở đâu thì ra đó mà hỏi Chứ đây không biết Người ta nói Không biết thì nói từ đầu là không biết Hắn bực bội nói Mày không hỏi thì làm sao ta biết ta không biết Người ta cũng bực Đây là một chiếc dép trong vô vàn chiếc dép hắn nhặt được Mọi chuyên mục tin tức về tìm trẻ lạc Hắn chú ý đến cặp chân Dĩ nhiên chỉ của những đứa bé nhỏ tuổi Các thành viên có miêu tả đôi chân Nhưng chủ yếu là sự dài ngắn Có sẹo hay không có sẹo. Trừ các em bé đi chân đất Còn thì em nào cũng đi đủ một đôi dép Một lần hắn đọc được tin tìm trẻ lạc Dán trên cột điện Đứa bé lạc nhà trong một buổi tàn minh tháng cuối Lúc đi nó mặc áo quần trắng Của một chiếc dép đã há mõm Hắn lục hết số dép mình có, nhưng chẳng thấy chiếc dép nào như vậy. Cả ngày hôm đấy, hắn lượn lờ khắp phố xá, vẫn không thấy chiếc dép há mõm nào của trẻ con. Người ta thắc mắc, tại sao hắn hay thu lượm dép vứt đi như thế? Một bà đồng nát gạ gẫm hắn nhượng lại chỗ dép cọc cạch với giá thương lượng. Hắn lắc. Lắm dép thế sao không đi vào chân? Người ta hỏi. Dép này bé, đi vừa không? Hắn hỏi. Dép không để đi thì vứt người ta nói dép này không vứt để đi hắn nói đi thử xem người ta lại nói đủ đôi sẽ đi hắn lại nói dép bé trai hay dép bé gái thì vẫn thiếu một bên thời buổi này đã không còn cảnh trẻ con phải đi đất trừ những vùng nghèo đói triền miên như dân tộc thiểu số hễ đi vào bất cứ nhà trẻ hoặc cô nhi trẻ mồ côi Sẽ thấy nhiều đôi dép xếp ngay ngắn ngoài cổng Hắn có thể tìm chiếc dép khớp với một chiếc bất kỳ ở nhà Rồi trộm lấy Nhưng nếu thế Thì lại có một chiếc dép khác lạc mất đôi Ý định này ngô nghê Như là ghép mắt cho người mù Bằng cách lấy đi đôi mắt của người mắt sáng Mấy lần Hắn đã vào cửa hàng giày dép của trẻ con Để hỏi về chiếc dép còn lại Lúc thì hắn mang đại một chiếc Có lúc hắn lại gom hết dép vào trong ba lô Và mang đi Mấy nhân viên chỉ cho hắn một đôi tương tự Hắn chối phát Và bảo cần biết chiếc dép còn lại ở đâu Nhân viên không biết Hắn đành sang hàng khác Sự phiền toái này đã chọc điên một ông chủ nóng tính Và hắn bị đá văng ra khỏi cửa Một lần Hắn bị người ta cầm gậy đuổi đánh Từ đầu phố đến cuối phố Hắn vô sự Nhưng đã đánh rơi mất một chiếc dép Chiếc dép còn lại Dù chân trái hay chân phải Hắn vẫn muốn biết, dép nhựa, cao su, sỏ ngón, tổ ong, dép theo hoa, dép vẽ hình siêu nhân, gấu, mèo, xăng đan, một màu hay nhiều màu, rồi thì dép cũ, dép mới có dép rách đế, dép há mõm một đoạn hoặc há mõm hoàn toàn, đều có đủ trong ba lô của hắn. Rõ ràng, hắn không hề chủ tâm theo nghề ve chai, nhưng cứ hễ thấy dép rơi ở đường là hắn nhặt. Hắn không gom bán đồng nát, không cho trẻ con khu phố hoặc dùng cái dép lạc đôi để ôn lại trò lia vỏ lon như lúc bé. Cái dép còn lại là điều mà hắn băn khoăn. Đứa trẻ đi dép đã đi đâu khi đánh rơi dép? Đứa trẻ có đi tìm lại dép hay nó sẽ được người lớn mua cho đôi dép mới? Hắn nghĩ suốt về cái dép há mõm của đứa bé lạc nhà. Mầu tin tức đã lâu nên hắn quên đi nhiều chi tiết Chẳng rõ đứa trẻ ấy là nam hay nữ, cao bao nhiêu, đầu tóc ra sao, cơ thể có khiếm khuyết hoặc đặc điểm nhận dạng nổi bật nào. Sau nhiều năm lịch, đứa bé cũng lớn hơn, nó có thể ở đâu với một chiếc dép há mõm ở bên chân, hoặc trái, hoặc phải. Người lớn không bao giờ đánh rơi dép mà không nhặt, còn linh hồn chết trẻ luôn đi tìm dép và mãi mãi là đứa bé không già, xoay tròn trong bóng tối. Lần nọ khi đang đi đường Thì một cái dép rơi trúng đầu hắn Vẫn một cái dép bé tí xíu Của trẻ con Chiếc dép rách mũi như tách làm đôi Dép không có họa tiết gì Kiểu cỡ thì đại trà Như dành cho cả bé trai lẫn bé gái Từ vị trí dép rơi trúng đầu Hắn chỉ ngước thấy nhà cửa Những ô cửa sổ há rộng Như mất cánh Nhưng lại hoang vắng như đã bỏ không nhiều năm Hắn cầm dép Nói to với cửa sổ Không thấy cái cổ nào ngó xuống Hắn cầm dép hỏi người đi đường Người ta bảo không biết Và mắng hắn dở người Dép của ai thế Hắn hỏi người ta Dép của trẻ con Người ta đáp lời hắn Trẻ con ở đâu Hắn lại hỏi Trẻ con có ở khắp thế giới Người ta đáp Hắn không thấy đứa trẻ con nào ngoài đường người ta đi lại bán hàng lề đường phóng xe vun vút theo hai chiều thuận nghịch hắn cầm theo cái dép nhỏ và hỏi từng người cũng cái dép rách mũi hắn gõ cửa từng nhà để hỏi về chiếc dép không một tờ báo nào nhận lời đang tìm dép lạc một chiếc cũng không mà mười chiếc cũng không hắn tự giải tờ rơi tìm dép lạc quá nhiều dép rời rạc muôn dạng hình Hắn chọn ra một chiếc dép há mõm Cầm trên tay và để đi hỏi khắp nơi Đây là cái dép cũ xấu nhất Và nằm dưới đáy ba lô Đây là cái dép trái Có thể là của bé trai Nhưng cũng có thể là của bé gái Tuần nào hắn cũng đeo ba lô Và lang thang khắp xó xỉnh Đường này phố kia, hẻm này đến hẻm nọ Hết về nam Lại ra bắc, hết về bắc lại vào nam Từ vĩ tuyến 17 Hắn lội ngược lội xuôi Xoáy vun vút như cối xay gió chờ đợi người hiệp sĩ Dép vẫn rơi từng chiếc ngoài đường Cho đến nay, hắn vẫn không lần ra chiếc dép còn lại Trẻ em đã đi một trong số những chiếc dép rơi nhăn nhàn khắp thành phố Khắp miền quê và lềnh bềnh trên mặt nước Chẳng biết trôi ra biển lớn hay kẹt lại Hoặc rơi tõm xuống cống rãnh bùn lầy Trong giấc mơ, hắn chỉ thấy những chiếc dép nhỏ nằm co quắp suốt bốn mùa Thiên thần nhỏ đã đi qua nhiều nơi, nhưng chẳng để lại dấu chân, chỉ để lại một chiếc dép, hệt như sau 12 giờ, thiên thần sẽ không còn là thiên thần. Nhưng, nếu phép màu sẽ hết hiệu nghiệm sau tiếng chuông báo hết ngày. Sao dép vẫn còn? Hắn đoán chừng dép tuột khỏi chân sẽ không biến mất. Thế rồi hắn lại đoán chiếc dép là tin nhắn rằng đã từng có trẻ nhỏ đi qua đây. Hắn hỏi người ta cái dép kia đâu, người ta lắc rồi bỏ hắn lại cùng chiếc dép vô chủ. cái ba lô lúc nào cũng chịu nặng sau lưng. số dép chẳng thành đôi tích nặng như đá tảng. gượng ghép hai cái dép cùng loại thì ra một đôi dép ngược nhau như người và bóng. gượng thêm thì ghép thành một đôi dép nhưng lại cọc cạch như thương phế binh đi chân giả. mỗi ngày hắn chọn ra một cái dép và đi khắp nơi hỏi vị trí của chiếc dép rơi. Hắn không khi nào quên và thường trở lại để một người một dép, cô quạnh giữa lòng đường. Nói với ta, ai đã đi dép? Hắn hỏi người ta. Dép nhỏ dành cho người chân nhỏ, dép to dành cho người chân to. Người ta nói. Ta muốn biết về những chiếc dép lẻ đôi. Hắn nói. Dép lẻ đôi vì đã mất đôi, vứt đi, để mỗi chiếc về một nơi. Người ta nói. Ta sẽ không vứt. Hắn cũng nói mày muốn gì người ta hỏi ta tìm hắn đáp mày tìm gì người ta lại hỏi dép hắn nói thế dép trong tay mày đó thôi người ta lại nói ừ nhỉ hắn lẩm bẩm ừ về đi người ta cũng lẩm bẩm không hắn nói to kệ mày người ta nói to hơn hắn kệ ta nhưng đừng kệ Nói cho ta biết cái dép còn lại ở đâu và của ai Hắn nói to hơn người ta Người ta bỏ đi hết Hắn cũng đi với cái ba lô chất đầy dép đơn Tay hắn lăm lăm một chiếc dép hễ gặp người là chặn lại Hỏi dù đáp án luôn là cái lắc Hoặc một quả đấm, một cú đạp Một trận đấm đá tập thể dưới mặt trời Hôm nay hắn nhặt thêm một chiếc dép trẻ con Dép nằm dưới con sông bốc mùi Dòng nước đen nhợ cuốn theo nhiều rác thải Sắc sinh vật Cuốn luôn cả chiếc dép nhỏ há mõm Người ta đi Còn hắn đứng lại Hắn trèo xuống cầu Cố vớt chiếc dép đang bập bềnh trên mặt sông Nước kéo chiếc dép vọt qua mắt hắn Hắn nhảy xuống dòng nước Và đã nắm được Tại sông V Người ta phát hiện một xác chết đuối Tay nắm chặt một chiếc dép trẻ con đã há mõm Tại sông V người ta tìm thấy một xác chết đuối da ba lô trong ba lô chật ních giày trẻ em nhưng chỉ có một bên chân sông v người ta vớt được một xác chết đuối nạn nhân chỉ đi một bên dép chiếc dép đã há mõm đấy là buổi đầu của những tháng mãi mãi tàn minh BTC Now